phía Nga hình hạnh giới thiệu cùng bản đọc truyện dài cõi đêm của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và chính tác giả. Chương 1. Bên ngoài trời đã sáng lắm. Nắng ban mai vượt khỏi ngọn cây, chiếu xiên qua lớp màn cửa sổ trắng đục, chạy dài tới mép giường, soi rõ hai ống chân khẳng khiu của trật vừa thò ra khỏi tấm chăn mỏng. Gã nằm ngửa, mồm hơi há ra, hơi thở khò khè mệt mỏi. Toàn thân từ chân xuống dưới hiện rõ hình ảnh một người đàn ông chác táng, mà dáng cứ như bình thường thì ai bắt gặp cũng sẽ nhìn bằng cặp mắt khinh bỉ. Ấy thế, mà cả thành phố khắp hang cùng ngõ hẻm Thiên Hạ đang cực kỳ trong vòng trực. Bảy trực không phải là một người bình thường, gã là Việt Kiều vừa từ Canada về thăm nhà. Trực trợ mình ứa mấy tiếng rồi lại lật người nằm nghiêng ngủ tiếp. Cô gái Giang Hồ Nghiệp Dư còn rất trẻ, sau một đêm được vinh dự ôm ấp tấm thân cao quý của trực, đã rón rén thức dậy từ lúc trời chưa sáng rõ, lặng lẽ đánh răng rửa mặt rồi trở ra ngồi ở mép giường chờ đợi. Lát nữa đây Trực sẽ rộng lượng quăng cho hai chục ngàn tương đương với năm đô la Để trả công cô đã tận tình phục vụ gã suốt từ chập tối tới hơn hai giờ sáng Vào ngày đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên cô được may mắn trao thân cho một Việt Kiều Niềm mơ ngước lớn lao của bao nhiêu đồng nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh Bởi chỉ cần một đêm lợi nhuận bằng cả mấy tháng nhọc nhằn Chưa ở đâu thân xác đàn bà lại rẻ mạt đến thế Ngoài hành lang có tiếng xôn xao cười nói, cán bộ quản lý khách sạn gặp ai cũng hết sức niềm nợ, bởi đây là chỗ rừng chân biệt đãi, chỉ dành riêng cho người trở về từ ngoại quốc. Loại khách sạn này bây giờ mọc lên như nấm, nó vốn là những căn biệt thử của viên chức cao cấp hoặc giới tư sản trước 75 được tu bổ lại, ngăn làm nhiều phòng tiện nghi để khách phương xa về hành lang. Những ô ten chính hiệu như công ty năng tan Hoàn Mỹ Caravan mới hôm nào... Sài Gòn giải phóng vội vã thay tên, nay cũng được gắn lại bảng hiệu cũ để phục hồi bộ mặt tư sản mà nhà nước thấy cần thiết trong một giai đoạn thoái hóa của chủ nghĩa. Người về thăm nhà tất nhiên ai cũng có thân quen hay bằng hữu, nhưng họ thường chỉ ghé thăm ban ngày. Tối đến họ cần chỗ nhất giả đế vương tạm quên những ngày tháng nhọc nhằn nơi đất khách. Những năm sau này khi số Việt kiều hải ngoại du lịch về nước đã lên tới con số hàng chục ngàn, và chấm ngàn thì sự hiện diện của Việt Kiều không đáng nói nữa. Nhưng năm nay mới là 1989, nhà nước vừa mở cửa và chật là một trong những người tiên phong nên còn được trọng vọng và tha hồ nói phách mà không sợ ai bắt bẻ. Ngoài sân có tiếng xe máy nổ lớn, chực trở mình một lần nữa rồi choàng mắt thức dậy. Gã nằm yên mấy giây nghĩ xem mình đang ở đâu. Rồi bỗng giật mình ngóc đầu lên, ngó nhanh lại cái tủ gỗ kê ở góc phòng. Gã thở phào mỉm cười vì tủ vẫn còn khóa. Vốn liếng mang theo nằm cả trong đó, rồi do mà mất là kể như ôm đầu máu trở lại Canada. Gã luồn tay xuống dưới đệm, ngay chỗ bối đầu lôi ra chiếc chìa khóa có sợi dây thun cột chặt vào tấm bìa nhỏ ghi số phòng bằng mực đỏ. Gã toan tụt xuống giường nhưng chợt nhớ ra mình không mặc quần áo. Dù suốt đêm Gã đã quản quại bên nhau, giờ đây trực vẫn không muốn thấy cô gái sang hồ, nhìn rõ tấm thân của mình. Gã mỉm cười hỏi, Em dậy lâu chưa? Dạ, lâu rồi anh. Em vô phòng tắm lấy cho anh cái khăn, cái nào lớn nhất thì lấy. Vâng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net